Sở Vân giơ đại đao lên cao, sau đó từng đợt từng đợt chém xuống. Nhất thời khí tức cuồn cuộn, đại đao chém xuống xé rách khoảng không như mãnh hổ xuống núi, thế không thể đỡ. Khí thế thật mãnh liệt. Mọi người trông thấy như vậy, hết thảy đều mở to mắt, há miệng hô lớn tán thưởng. Không ổn rồi. Tác Nam cũng cả kinh, tuyệt đối không ngờ tới một thiếu niên có thể xuất ra đao pháp mãnh liệt đến như vậy. Ầm, đao côn đập vào nhau. Phát ra tiếng kêu rền vang như pháo nổ. Sóng khí cuồn cuồn nhất thời khiến quân sĩ vệ ra xung quanh thổi bay từ phía. Hai con mắt tác nam trừng to. Trên mặt mang theo ánh mắt khó tin. Chống đỡ không nổi cổ lực lượng này liền lùi lại hai bước. Ẩm. Sở vân tiếp tục chém xuống. Đại đao sáng như tuyết làm cho kẻ khác kinh hồn bạt vía. Không còn ý chí chiến đấu. Tác nam tiếp tục lùi lại phía sau. Bản chân mềm nhũ ứng dẫm lên bong tàu. Thân hình loạn trạng không chống đỡ nổi, trong lòng một ngạt khó thở không chút thoải mái. Ầm, Sở Vân lại tiếp tục chém xuống, càng thêm mãnh liệt tinh tiến. Tác Nam lại tiếp tục lùi lại phía sau, thiết côn gào thét, song trưởng của hắn run lẩy bẩy, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Giờ đã không còn kiêu ngạo như lúc đầu nữa. Ầm, đại đao của Sở Vân tiếp tục phình to ra, một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái. Khí thế tăng vọt tới cực điểm, khí lực cuồn cuộn kèm theo tiếng gió rít gào. Trong ánh mắt của Tác Nam hiện lên vẻ kinh hãi, thiết côn bị đại đao chém xuống, ầm, một tiếng gãy làm hai đoạn. Đại đao hung mãnh tới cực điểm, phá tan trở ngại, dư thế không giảm chém Tác Nam thành hai mảnh. Hai đoạn thiết côn rơi ra hai phía. Máu tươi bắn ra tung tóe liền bị hàn khí của Túy Tuyết đao làm đông lại. Nhìn nghiêng, thậm chí có thể thấy được xương cốt cùng nội tạng của Tác Nam. Toàn bộ chiến trường một mảnh yên tĩnh. Trong lúc đó, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng lửa cháy thiêu đốt thân tàu cùng tiếng gió thổi ù ù trên biển. Trong lòng quân sĩ vệ gia vô cùng hoảng sợ, đứng sững sờ nhìn Sở Vân ban xin. Bốn đao, chỉ bốn đao đã chém đệ nhất võ tướng của vệ gia đảo thành hai đoạn. Du Nha đại sư trông thấy vậy máu sôi xung xúc hung uy của chỉ hộ, khí thế bừng bừng khiến đối phương phải khiếp sợ, không phát huy đến một nửa thực lực, đã bị chết nghẹn khuất. Đứng ở trên bảo thuyền, đoàn người nhan khuyết vốn đang định xông tới chiến trường chém giết, đều đứng sững sờ tại chỗ ngây mắt nhìn. Thần uy của Hiếu đảo chủ, các huynh đệ, thời cơ phản công đã tới rồi, giết. Xí khí của quân sĩ thư gia đã chấn hưng trở lại, cũng đều điên cuồng hét lớn. Ngược lại quân sĩ vệ gia bị quân sĩ thư gia hung hãn xông tới, hồn bay phách lạc, không chống đỡ nổi liền tháo chạy. Có một tên hãn tốt trong quân đứng ra kêu lớn, "Hãy báo thù cho tướng quân." Còn chưa dứt lời, liền trông thấy Sở Vân xuất hiện trước mặt. Sở Vân dang rộng cánh tay phải, tùy tuyết đao giống như cánh cửa lớn đưa từ trái qua phải, nhanh chóng chém tới. Ùm, đao phong bỗng nhiên nổi dậy, Nhất thời chém chính quân vệ gia đứng gần đó thành hai đoạn. Đao phong cuồn cuộn nổi lên dư thế không giảm quét sạch tất cả phía sau, khiến vô số binh sĩ vệ gia cuồn cuộn bay lên giữa khoảng không. Từng người từng người rơi xuống phía dưới đồng thời phát ra tiếng kinh hô, có kẻ đập vào bom tao, có kẻ rơi thẳng xuống biến. Chiến trường trở thành một đống hỗn độn. Chạy mau, nhất thời quân sĩ vệ gia cuồng loạn. Binh sĩ không có đại tướng thống lĩnh mất đi sức mạnh, xuất hiện vô số binh sĩ đảo ngũ. Định chạy trốn sao? Các vị mau cùng ta xông lên, nhan khuyết đầu tàu gương mẫu, xông tới chiến trường. Doi mây nhanh chóng uốn lượn, vô số kẻ bị quất phải gãy chân gãy tay. Kim điệp của Kim Big Hàm xông tới chém giết. Quân vệ gia không hiểu tại sao ngã xuống đất, không biết còn sống hay đã chết. Hơn 20 vị thư sinh bọn họ đều là nhân vật tinh anh do Thiên Ca thư viện đào tạo mà thành, như hổ giữa đàn cừu, giết địch như thu hoạch lúa mạch. Bọn họ tuy là thư sinh nhưng mọi nhiệm vụ đã trải qua tại Thiên Ca thư viện chỉ toàn là máu và giết người. Hôm nay được động thủ, sát khí càng thêm lẫm liệt, không có một tia do dự. Sau nửa canh giờ, chiến sự đã trở lên yên tĩnh. Sở Vân Thu được mấy chiến thuyền, giết hơn 400 người, gần 300 người đầu hàng. Vốn trên chiến thuyền của Thư Gia có trên 80 sinh mạng, trong đó có 30 tinh binh chuông đồng, không có người nào vong trận. Bất quá trong đó có 18 người bị thương nặng, động tới gân cốt, trong thời gian ngắn chỉ có thể tu dưỡng, chỉ còn lại 12 phân đội nhỏ. Ngoài ra, sở vân còn dùng 4 đao chém chết thiết côn tác nam, người này chính là đại tướng đứng đầu vệ gia đảo. Đầu tiên vốn là khinh địch bị sở vân chiếm tiên cơ chứ. Sau đó bị khí thế của Sở Vân đe dọa, rõ ràng khiến chiến lực của hắn không thể phát huy toàn bộ liền bị chém thành hai đoạn. Bốn thiết côn chính là đại yêu binh, sau cùng cũng hóa thành hai nửa yêu tinh, làm cho tú tuyết đao của Sở Vân tăng 62 năm tu vi, đến giờ tú tuyết đao của hắn đã đạt được 570 năm tu vi, vẫn như trước là đệ nhất chiến lực dưới trướng. Tiếp theo Định Tinh cung chém giết cửu đầu xà đã có 403 năm tu vi. Thứ 3 mới là Thiên Hồ cùng với Hoàn Truyền Đan Nguyên Thụ. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, Trảm tướng, hạ, thiếu đạo chủ, vì sao người lại ở đây? Còn những người đứng bên cạnh người là Du Nha đại sư nhìn hắn có điểm kinh ngạc. Du Nha vốn tưởng rằng lần này e là chính mình lành ít dữ nhiều, tuyệt đối không có ngờ có thần binh giáng trần, Sở Vân xuất hiện kịp thời cứu được chính mình trong lúc nước sôi nửa bỏng. Những người này cùng học tại Thiên Ca thư viện theo ta tới đây. Sở Vân liền giới thiệu sơ qua cho Du Nha, sau đó thẳng thắn thành khẩn nói ra ý đồ của chính mình, thực không dám giấu giếm đại sư, ta đã quyết định giúp đỡ nghĩa phụ chống lại Minh Quân. Du Nha đại sư nghe vậy, trong mắt nhất thời hiện ra vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói: "Tốt, rất tốt. Những người này đều là thiếu niên xuất chúng trên hải đảo, có tư chất của Ngư yêu sư, chí ít cũng có chiến lực cấp số tiểu yêu, đặc biệt trong đó có người chiến lực cấp số đại yêu, chính là tướng lĩnh." Hắn không kìm chế được thoải mái cười lớn, giống như mưa rửa sạch đống cho bẩn. Tuy rằng chỉ có không tới 30 người, thể nhưng chỉ cần chiến lực này đã có thể đánh được lại với mấy trăm binh sĩ quân đội chính quy. Cuộc chiến ban nãy cũng đã chứng minh điểm ấy, phần lớn sát thương đều do những người này tạo ra. Trên thế giới này, một người 13 tuổi đã thức tỉnh linh quang trong cơ thể, nhưng mà có rất ít người linh quang trong cơ thể vừa sáng lại vừa lớn, lúc này liền có thể ấp trứng yêu đản, khống chế yêu thú, thế nhân gọi là thiên tài hay còn được gọi là có tư chất của một ngư yêu sư, có thể được chọn vào lễ thành nghiên, tiến hành khảo hạch. Phần lớn những người bình thường không được như vậy. Tuy rằng linh quang đã thức tỉnh thế nhưng linh quang vừa tối lại vừa nhỏ, linh quang chỉ ngang bằng với yêu thú cấp cao mới có thể khống chế được yêu thú, ngược lại sẽ bị yêu thú cắn trà. Những người này sau khi kiểm tra tư chất chính là những người bình thường không có đủ tư cách tham gia nghi lễ hàng năm. Bất quá hồn phách sinh ra linh quang và linh quang tồn động trong cơ thể, cùng với linh quang tăng trưởng theo từng năm, linh quang của bọn họ sẽ dần dần tăng lên. Vì thế 14 tuổi, 20 tuổi thậm chí 30, 40 tuổi linh quang trong cơ thể đạt đến một mức độ nhất định mới có thể bắt đầu khống chế yêu thú Sở Vân trong rừng rậm thư gia đảo chém chết gian tế Hải Tặc đã có hai ngự yêu sư. Bất quá đều là người bình thường, linh quang trong cơ thể không đủ chỉ có thể khống chế yêu thú cấp thấp. Bất quá những người có thể khống chế yêu thú cấp số tiểu yêu, trong quân đội chí ít cũng là tinh binh, cao hơn có thể là bách phù trưởng, được tính có tài trí hơn người. Bách phù trưởng tức là tướng lĩnh thông thường cũng có chiến lực cấp số đại yêu, mặc kệ là yêu thú, yêu binh hay yêu thực, người như vậy cũng đã là thượng nhân rồi." Từ trong nội tâm Du Nha đại sư vô cùng hài lòng. Hơn 20 người này Sở Vân mang theo, trong đó có 3 4 người có chiến lực cấp số đại yêu, cũng chính là tướng lĩnh. Còn lại đều là những người có chiến lực cấp số tiểu yêu, tương lai cũng sẽ trở thành bách phu trưởng. Uống chi còn trải qua hệ thống đào tạo của Thiên Ca thư viện, tích lũy kinh nghiệm giống như cây cỏ từ từ bò lên, không biết thâm hậu thêm bao nhiêu lần. Cổ lực lượng này, có thể nói là một liều thuốc trợ tim cứu thư gia đảo trong lúc nguy cấp. Có thể để những người này đi theo người giải cứu nguy nan như ban nãy. Thiếu đảo chủ, người càng lúc càng khiến ta nhìn với đôi mắt khác. Trong lòng Du Nha đại sư vô cùng cảm khái đứng trước mặt Sở Vân, mở lời tán thưởng. Nhớ lại nửa năm về trước, khi lần đầu tiên nhìn Sở Vân, tựu nghĩ người này cũng không phải là nhân vật tầm thường. Giờ tận mắt chứng kiến Sở Vân bốn đao chém chết đại tướng quân địch, càng nhận thức được Sở Vân nhiều hơn. Hôm nay lại còn thấy được những người đi theo Sở Vân, Du Nha đại sư càng tin tưởng thư gia đạo, lập tức mạnh mẽ lên gấp bội thật đúng là hộ phụ sinh hộ tử, ta vốn định ở lại trên đảo hiệp trợ nghĩa phụ của ngươi, không ngờ bị hắn đánh bất tỉnh vứt ta lên thuyền này đưa tới Thiên Ca thư viện. Gặp được ngươi trong lúc nguy nan đúng là số phận đã an bài. Chúng ta cũng nên quay về bảo vệ gia viên." Sắc mặt Du Nha đại sư phấn khởi vỗ lên vai Sở Vân, nói. Du Nha đại sư vô tình nói đến từ gia viên, cũng khiến Sở Vân nóng lòng "Vất quá lúc này Sở Vân chậm rãi lắc đầu nói, ta lấy được thông tin từ mật thám của quân địch bị ta bắt được, hôm nay 14 gia đảo liên minh liền chạy tới thư gia đảo. Lần này tập kích đại thúc chính là chiến thuyền của vệ gia đảo, phía sau còn có thuyền vận lương của vệ gia đảo." Nói tới đây, Sở Vân liền ngừng lại một chút, xoay người nhìn về phía bên trái mép thuyền, đó chính là hướng tới thư gia đảo. Lại nói tiếp, "Muốn đánh phá liên minh" Chỉ dựa vào phòng thủ tuyệt đối không thể được. Nhân cơ hội lúc bọn chúng vẫn chưa hợp quân, kết hợp ưu thế binh lực, tiêu diệt từng tên. Đương nhiên chỉ dựa vào thư gia đảo tiêu diệt toàn bộ thì tuyệt đối không được. Chỉ có thể đánh trước tạo uy phong, làm cho quân liên minh do dự mà lùi bước, sau đó kết hợp với một số thế lực khác, tạo thành một lực lượng phản kích. Cuối cùng trong lúc hai bên giằng co, tiến hành giảng hòa, đây mới là biện pháp giải nguy cơ lần này. Du Nha đại sư nghe vậy, hai mắt lóe sáng. Hắn tuy rằng am hiểu luyện binh thế nhưng đối với chiến sự và chính trị cũng có biết chút ít. Có đôi lúc, con người sợ không phải là khó khăn, mà là đối mặt với trở ngại nhưng chính mình không có biện pháp giải quyết. Sở Vân tỉ mỉ nói ra cách thức, tuy rằng Du Nha không phân tích được trong đó có bao nhiêu phần trăm thành công thế nhưng trong lòng cảm thấy được yên tâm, những sợ hãi lo lắng lắng lúc trước phần lớn đều tiêu tan. Vốn thiếu đạo chủ đã sớm có kế hoạch, hắn mở miệng tán thưởng. Ta tại Thiên Ca thư viện đã từng suy nghĩ rất nhiều, nếu như lùi bước tất phải khuyên bảo nghĩa phụ, nhưng với tính cách của người, khuyên bảo cơ hồ không hề có hiệu lực. Hơn nữa trong thời gian này, hùng tâm tráng chí trong lòng của người tích góp từ lâu đã nổi dậy, nếu muốn chủ động lùi bước, e là thực sự hủy diệt đi ý chí. Sở Vân thở dài một tiếng, Tu hồi ánh mắt nhìn về phía Du Nha đại sư, bỗng nhiên trên khóe miệng nở ra nụ cười tự tin, cho nên cần phải chiến đấu, không chỉ là vì thư gia đảo mà còn vì nghĩa phụ, nếu phải chiến đấu, nên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bây giờ ta có một bảo thuyền, sáu chiến thuyền bình thường, cùng một đội quân bắt gần 300 tù binh hoàn toàn không thành vấn đề. Truyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trương 189 Mưu đồ đánh thuyền vận lương của vệ gia đảo Thượng Du Nha nghe vậy Trong lòng không khỏi giật mình Mở to hai mắt Nhìn về phía sở vân nói Ý của người là Không sai Trận chiến vừa rồi Tin tức ta đánh chết đại đại tướng vệ gia Vẫn chưa lan truyền ra ngoài Trong tay lại có một đội kỳ binh Mà những kẻ đó không lường trước được Lợi dụng điểm này trước tiên đánh đội thuyền vận lương phía sau, sau đó tùy thời cơ mà hành động. Nói đến đây, Sở Vân nắm chặt tay, trong mắt hiện lên một đạo quang mang như thiểm địa, tản ra một luồng khí lực vô cùng sắc bén. Lúc đầu Du Nha đại sư bị dũng khí của Sở Vân làm hoảng sợ, thế nhưng suy nghĩ kỹ, nhất thời phát hiện lời nói vừa xong của Sở Vân vô cùng đúng đắn. Nếu như vậy, xin cho đại thúc ta giúp đỡ một tay giúp đỡ thiếu đảo chủ. Sở Vân cười ha ha, ta đang muốn nhờ đại thúc sửa chữa đội thuyền giúp ta. Ba chiến thuyền vận lương chở đầy lương thực, lặng lẽ đi trong biển đêm yên tĩnh. Xung quanh ba chiến thuyền vận lương, tự nhiên cũng không thể thiếu những chiến hạm bảo vệ. Những quân sĩ trên chiến hạm bảo vệ, thậm chí so với hạm đội do Tác Nam thống lĩnh còn tinh nhuệ hơn một bậc. Tộc ngữ có biết, đại quân chưa động, lương thảo đi trước lại có câu, quần trận chi tranh chớ tuyệt lương thực. Có thể thấy được công hiệu và tốc độ di chuyển của lương thảo tiếp tế có tầm ảnh hưởng lớn như thế nào đối với chiến tranh. Bởi vậy các thế lực lớn, đặc biệt coi trọng lương thảo. Nội chiến trên chư tinh quần đảo luôn phái hàm đội tinh nhuệ bảo vệ lương thảo tiếp tế theo đường biển, đây cũng là chuyện rất bình thường. Tiên năng không chuyên dùng. để vận chuyển lương thảo. Tiên năng là khí cụ chuyên dùng để đựng yêu thú, yêu thực và yêu binh. Đương nhiên cũng có yêu binh chuyên môn vận chuyển lương thảo. Ví như hiện nay có tư mã chúng xếp hạng kỳ nhân bảng, có tuyệt phẩm là tối yêu binh chuyên vận chuyển hạt giống kỳ hoa dị thảo. Bởi vậy ngự yêu gọi là Bố Trủng Thiên Hạ. Tối của hắn cũng có thể đựng lương thảo, lượng chứa cũng lớn, ước chừng có thể vận chuyển bằng 1000 người vận chuyển một vòng vật quá túi yêu binh của hắn lớn hơn túi tiên nang mấy chục lần, giống như bao tải, bình thường phải vác trên lưng, bởi vì không gian không thể tương hỗ chồng chất lên nhau, vì vậy cũng không thể cất túi yêu binh này trong tiên nang. Binh sĩ dắt túi ở thắt lưng, vận chuyển một lượng lương thảo lớn. Phương thức này được sử dụng trong một thời gian dài, quả thực là không được khả quan cho lắm. Trải qua thời gian dài, thuyền vận chuyển đã phát triển rộng rãi và trở thành phương tiện vận chuyển tối ưu hơn cả. Loại thuyền chuyên chở này phần lớn đều đạt cấp số tiểu yêu, thế nhưng khoang thuyền rất rộng có thể tích trữ một lượng lương thảo lớn. Nếu là thuyền chuyên chở cấp số đại yêu, vận chuyển lượng lớn hơn rất nhiều, mà thuyền chuyên chở cấp số linh yêu thì có rất ít. Không ai đầu tư thuyền vận chuyển mà chế tạo thuyền cấp số linh yêu. Tướng lĩnh đội bảo vệ trên thuyền vận chuyển lương thực này là một thanh niên, họ Điển tên Long Đào. Tuy rằng vệ gia đảo chủ yếu là họ vệ, nhưng nhân sĩ họ khác cũng có rất nhiều. Điền Long Đào, đây là một cái tên rất hay. Long giả trong yêu thú thường có tố chất cường đại, chiến lực vượt qua yêu thú đồng cấp, giống như long, trở mình cuốn sóng lớn, cái tên này chính là sự kỳ vọng của các tiền bối đối với hắn. Điền Long Đào mày rậm tai to, thân mặc giáp trụ cấp số tiểu yêu, lúc này đang ngồi trên bong tàu lau chùi đại yêu cương thương trên tay van đêm trên biển gió lớn, mang theo khí lạnh, thế nhưng lại thổi nhiệt huyết bất diệt trong người hắn dần dần sôi trào. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức xuất chinh, tuy rằng chỉ là quan vận lương, thế nhưng cũng đủ để kích thích hắn. Bây giờ là lúc loạn thế, nam nhi khỏe mạnh đều muốn ra trận giết địch, kiến công lập nghiệp, thực sự rất muốn đi theo đại tướng Tác Nam cùng xung trận giết địch. Hắn hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật dài trong lòng thầm oán trách những minh quân này, những người này toàn là những kẻ bất tài, ngược lại kết minh vô cùng lưu loát, thế nhưng đã lâu như vậy cũng không có hợp binh lại, tiến đánh thư gia đảo. Trong đầu hắn lúc này vẫn chưa hiểu bản chất của cuộc chiến tranh này, đây chính là chiến tranh lợi ích, muốn áp chế sự phát triển của thư gia đảo, nếu như là có thể diệt được thư gia đảo thì càng tốt. Thế nhưng trong 14 gia đảo Không ai chịu làm chim đầu đàn, gặp nhắm miếng xương cứng thư gia đạo, ai đứng lên dẫn đầu, tổn thất rất lớn, ngược lại đến lúc đó cho kẻ khác được hưởng lợi. Các gia chủ thế lực lớn, ai cũng đều không phải thằng ngốc. Bởi vậy giải giác khắp nơi, trì hoãn không chịu hợp binh, một khi hợp binh, trước mặt nhiều người, tìm lý do thoái thác cũng rất khó khăn. Báo, phía trước xuất hiện một hạm đội của đảo ta, Dường như vừa thắng lớn, bắt được được một bảo thuyền Lúc này, từ phía xa thủ hạ truyền tin tức đến Thật vậy sao? Điển Long Đào đứng dậy, vẻ mặt phấn khởi nói Bảo thuyền, kia đúng là thuyền cỡ lớn Có thể chứa hơn một nghìn người Ba chiến thuyền bình thường của ta Bất quá hợp lại cũng chỉ chứa được hơn một nghìn người mà thôi Đây đúng là đại thắng Ngay sau đó, hắn trao mày Hạ lệnh nói, toàn quân đề phòng, lệnh cho các chiến thuyền dừng lại, một thuyền nhỏ mau đi tới xác nhận, không phải hắn phát hiện chuyện gì bất thường, mà là lần đầu tiên xuất chinh, nhớ tới lời phụ thân hắn căn dặn trước khi đi, nói, cẩn thận, cẩn thận, thật cẩn thận. Rất nhanh sau đó thủ hạ báo lại đã trông thấy đại tướng Tác Nam. Quả thực quân ta đại thắng là điều không thể nghi ngờ. Điền Long Đào ngưng thần nhìn lại chỉ thấy Tác Nam đang đứng yên ngang trên mũi bảo thuyền, từ trên cao nhìn xuống phía chính mình. Lúc này trong lòng không một chút nghi ngờ, hành lễ nói: "Quan vận lương Điền Long Đào, bái kiến đại tướng." "Ừ, chúng ta trò chuyện một chút." Đại tướng Tác Nam lạnh lùng nói. Lúc này hai đội thuyền đã tiến sát vào nhau. Điền Long Đào bán tín bán nghi, chân đạp một cái lên bảo thuyền, đứng gần quan sát. Sau cùng trong lòng không còn một tia nghi ngờ, quả thực đúng là đại tướng Tác Nam không phải bàn cãi. Vậy chuyến thuyền này, lẽ nào chính là của thư gia đảo? Ánh mắt hắn tha thiết, mãnh liệt nhìn chằm chằm vào bảo thuyền. Ngươi nghĩ thế nào? Đại tướng Tác Nam cũng hỏi lại một câu. Điền Long Đào giả bộ dùng ngữ khí hâm mộ, hưng phấn nói: "Lần này tướng quân lập công lớn, đảo chủ nhất định trọng thưởng xứng đáng." Hắn vừa nói xong, Bỗng nhiên thân thể rung mạnh, con người co lại Hai tay che ít hầu, từ chỗ đó chuyển đến cảm giác đau đơn kịch liệt từ trước tới nay chưa từng có Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 190, Mưu đồ đánh thuyền vận lương của vệ gia đảo Hạ, Tác, Đại tướng Tác Nam Hắn nhìn về phía Đại tướng Tác Nam không thể tin nổi thế nào đi nữa cũng không ngờ đối phương sẽ xuất thủ, dùng đoản kiếm cắt đứt yết hầu của hắn. Từ vết đứt máu tươi chảy thành từng dòng, Điền Long đào lảo đảo lui về phía sau vài bước, cuối cùng chống đỡ hết nổi, phịch, một tiếng ngã xuống bong thuyền. Máu tươi chảy thành từng dòng trên bong tàu. Rất nhanh hắn sẽ chết. Trong mắt trừng to, chết cũng không nhắm mắt. Yêu cương thương cấp số đại yêu kia được hắn lưu lại ở trên thuyền giáp chủ cấp số tiểu yêu mặc trên người, ngay cả đạo pháp phòng thân cũng không kịp sử dụng, là một ngư yêu sư mạnh mẽ, thế nhưng cũng vô cùng yếu đuối. Một ngày ngư yêu sư bị giết chết, mặc kệ yêu linh mạnh mẽ đến cỡ nào cũng đều có thể tan biến trước tiên. Tuy rằng Điền Long Đào thận trọng nhưng chung quy lại tầm mắt còn hạn chế, gặp phải độc thủ, Điển tướng quân. Rất nhanh trên bong tàu đã có người phát giác, phát ra tiếng kinh hô. Bất quá Sở Vân cũng không có ý định giấu giếm. Nhân cơ hội này bèn thử làm đại tướng, Tác Nam từ trên cao nhìn xuống quát lớn. Bản tướng quân đã từ bỏ gian tà theo chính nghĩa, ừ. nương nhờ thư gia đạo, kẻ nào quy thuận, không giết, kẻ nào chống đối, giết không tha. Trên thuyền vận chuyển và thuyền bảo vệ đều trở nên hỗn loạn, đại tướng của chính mình đã bị giết, như rắn mất đầu, trong lúc đó nhất thời cũng chưa có chú ý gì. Hắn nhất định là giả mạo, mọi người xông lên giết hắn báo thù cho Điển tướng quân. Rốt cục là quân đội tinh nhuệ, trong quân có rất nhiều hãn tốt liền đứng lên hô lớn, rất nhanh tạo thành một cổ binh lực, xung phong liều chết hướng tới Sở Vân, lập tức hai bên xông lên chiến đấu, đánh qua đánh lại phát ra tiếng kêu rung trời nở đất. Mấy chục tinh binh trung đồng cùng với hơn 20 vị thư sinh dưới sự dẫn dắt của Sở Vân, đã chờ giây phút này từ rất lâu. Bỗng nhiên hiện thân đánh tới hãn tốt của đối phương. Hắn sử dụng đạo pháp Tuyết Nha, tùy tuyết đao to như tấm cửa khua múa sang hai bên, như hổ xông vào đàn dê thế lực không thể chống đỡ được. Hãn tốt của đối phương, nhiều nhất cũng chỉ có một hai tên cấp số tiểu yêu còn đại đa số là binh sĩ bình thường, lẽ nào có thể là đối thủ của bọn hắn? Nhất thời bị chém như thái dưa chuột từng tên từng tên ngã xuống bởi vì Điền Long Đào bị tập kích giết chết, lại có đại tướng Tác Nam ra sức trấn áp khiến đối phương mất hết nhuệ khí. Trận chiến này rất nhanh sau đó liền kết thúc. Sở Vân diệt trừ những phần tử ngoan cố trong quân, sau còn bắt được hơn 200 tên làm tù binh. Tất thải bắt được 3 chiến thuyền vận chuyển và 3 chiến thuyền bảo vệ. Hiển nhiên lúc đó trong tay hắn có một bảo thuyền, 9 chiến thuyền binh thường và 3 chiến thuyền vận lương. Từ trong đám tù binh chọn ra một bộ phận, lấy binh sĩ thư gia đứng đầu tạo thành một đội quân gồm 400 người. Hắn không dám dùng toàn bộ đám tù binh quy hàng, binh sĩ thư gia quá ý, nếu như trên chiến trường phản kích, hậu quả sẽ thật khó lường. Quy mô như vậy, đúng là rất chắc chắn, không cần lo nghĩ bọn chúng bất ngờ làm phản. Lần này kế nghi binh có thể thuận lợi như vậy, cũng là nhờ công của Thạch huynh. Trên bảo thuyền, trong phòng hội nghị tác chiến đã mở ra, Sở Vân tập kết tất cả mọi người, trước tiên là biểu dương khen thưởng Kim Bích Hàm. Ban đầu Sở Vân dự định tấn công mạnh, thế nhưng bỗng nhiên Kim Bích Hàm đứng lên, đưa ra kế nghi binh, nói cho chính mình phương pháp Ngụy Trang. Kim Thiền y của nàng chính là trấn quốc chi bảo của Đôn Hoàng quốc, sở hữu đạo pháp tuyệt phẩm Ngụy Trang. Bản thân có thể Nguyễn Trang thành Đại tướng Tắc Nam, ngay cả những tù binh trên thuyền cũng đều không nhìn ra kẻ hở. Lúc này Sở Vân vui mừng khôn xiết, gọi Kim Bích Hàm tới Nguyễn Trang thành Đại tướng Tắc Nam. Lúc này mới tính kế lừa gạt điển Long Đào, một trận chiến này bắt được toàn bộ thuyền vận lương của địch. Sau khi khen thưởng, lúc này Sở Vân tự mình làm Đại tướng thống lĩnh tinh binh chuông đồng và 100 binh sĩ hị. Nhan khuyết làm phó tướng thống lĩnh 100 người, lại dùng Kim Bích Hàm làm quân sư. Sau đó chọn ra hai người trong đám thư sinh đảm nhiệm chức vụ bách phu trưởng thống lĩnh 100 người. Bản thân nắm giữ quân đội trong tay xem như là tạo dựng được một chút thành tựu. Về phần những người khác, Sở Vân cũng không có bỏ quên, đều vỗ vì tán thưởng. Tại chỗ phân chia chiến lợi phẩm thu được, trên thuyền vận lương tự nhiên có vô số đan dược. Những viên đan dược này đều dùng để cho yêu thú ăn, cũng đã tinh luyện. Bản thân Sở Vân không có giữ lại, liền lấy ra những viên đan dược này phân phát xuống phía dưới. Trong lúc đó nhất thời vẻ mặt của tất cả mọi người đều phấn khởi, khí khí ngút trời. Chiến lợi phẩm chỉ là phụ, then chốt chính là lần đầu tiên bọn họ được tham gia trận chiến như vậy, trước đây tại Thiên Ca thư viện cũng chỉ có những trận đánh nhỏ là chính vừa trải qua hai trận thắng liên tiếp, trong lòng vô cùng tự tin, không ít người đưa ánh mắt nhìn về phía Sở Vân, lấp lánh ánh hào quang. Nghĩ rằng đi theo Sở Vân, sau này sẽ có tiền đồ, hào quang chói lọi. Kiếp trước kinh nghiệm dẫn binh của Sở Vân cũng không nhiều lắm, tuy rằng phần lớn thời gian hành hiệp trượng nghĩa, thế nhưng tại Thiên Ca thư viện cũng học hỏi được không ít kinh nghiệm. Trải qua hai trận chiến vừa rồi, có lẽ sẽ giúp hắn trưởng thành hơn nhiều. Quét mắt liếc nhìn mọi người, Sở Vân âm thầm gật đầu, nghĩ rằng mình đã có được lòng quân. Lúc này lại nói tiếp, tháng hai trận liên tiếp, Vệ Gia đảo tổn thất một hạm đội cùng hai viên tướng, như vậy cũng coi như là đã bị động tới gần cốt. Bất quá Vệ Gia đảo là thế lực nhị lưu, vẫn còn dư lực lượng, có thể tiếp tục phái hạm đội uy hiếp thư Gia đảo. Chi bằng hãy làm tới cùng. Nhân lúc vệ gia đảo chưa kịp phản. Ưứng, đánh hạ vệ gia đảo. Trong lúc này, khoang thuyền một mảnh yên tĩnh, lời nói của Sở Vân khiến kẻ khác phải giật mình, dĩ nhiên là nêu ra chủ ý đánh chiếm vệ gia đảo. Cái gì gọi là to gan lớn mật? Chuyện này đúng thật là to gan lớn mật. Dùng một đội quân chỉ có 400 người, chủ ý muốn đánh một tòa thành kiên cố trên đảo. Sở vân nhìn quanh một vòng Thấy phần lớn sắc mặt mọi người đều vô cùng khiếp sợ nhìn về phía chính mình Chỉ có hai người nhan khuyết và kim bích hàm dường như có chút suy nghĩ Lúc này sở vân khóe miệng vảnh lên nhìn về phía hai người cười nói Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 191 Tấn công vệ gia đảo Thượng tấn công vệ gia đảo vô cùng mạo hiểm Nhưng nếu công hãng cũng có yêu thế không nhỏ Chúng ta có hạm đội của vệ gia, có thể che giấu tai mắt của bọn chúng, còn có Thạch gia Minh biết thuật Ngụy Trang Cao Minh, qua mặt vệ gia đạo chủ cũng không phải là vấn đề lớn. Nham Khuyết chau mày, trầm ngâm nói: "Mấu chốt là kế này có thành công hay không, cũng đều có thể gây sự chú ý của liên quân hướng tới chúng ta. Nếu có thể kéo một chút quân đội của bọn chúng tới đây, như vậy cũng giảm bớt áp lực lên thư gia đạo." Vân nửa Kim Big Hàm đã đoán tâm tư của Sở Vân, chẳng lẽ lần này muốn ta đóng vai Điển Long Đào? Sở Vân gật đầu mỉm cười, đúng vậy, lần này vẫn dùng kế nghi binh, chỉ là phải giả bộ bị bại trận. Quyết nghị một chút, mệnh lệnh liên tiếp được truyền xuống. Du Nha đại sư nghe thấy mệnh lệnh này, thiếu chút nữa trợn trừng mắt ngã xuống tại chỗ. Dựa vào từng này quân đội, mưu đồ đánh một tòa thành kiên cố trên đảo. Hắn vốn nghĩ rằng chính mình nhận thức được Sở Vân, nhưng bây giờ mới phát hiện chính mình đánh giá quá thấp dũng khí của Sở Vân. Muốn công chiếm thành trên đảo, quả thực vô cùng khó khăn. Trước mắt có hai vấn đề, thứ nhất chính là đàn yêu thú, thứ hai chính là thành vệ gia. Yêu thú được nuôi dưỡng trong địa đàn thường đều đạt cấp số đại yêu, chính là một trở ngại tương đối lớn. Thường ngày ở địa đàn hưởng thụ cung phụng của dân chúng trên đảo. Một khi vệ gia đảo bị xâm chiếm, liền xông tới chiến trường chống đỡ kẻ thù bên ngoài, mà thành trì không bị công phá, dù công hạm được toàn bộ đảo, nhưng bất kể lúc nào cũng có thể bị đối phương ra khỏi thành đánh tới, thất bại chỉ trong gang tấc. Giang vệ gia thành đã trải qua nhiều triều đại thống trị tu sửa, cho nên sớm đã trở thành một bức tường vững chắc. Từng có người nhận xét cần ít nhất 1 vạn người mới có thể công hãn. Chỉ dựa vào 400 binh sĩ trong tay Sở Vân, quả thực chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, nhưng mà quân lệnh như núi, nếu như Sở Vân cứ khăng khăng cố chấp, Du Nha hắn cũng không thể làm gì khác hơn là tuân theo phân phó của Sở Vân, cải tạo đống thuyền rách nát xuống cấp, giống như là đã trải qua một trận chiến vô cùng oanh liệt. Bởi vậy hạm đội được chia làm hai nửa, một nửa gồm hai chiến thuyền vận lương Một chiến thuyền bình thường do Kim Big Hàm thống lĩnh và Nam Khuyết hiệp trợ giả bộ bị bại trận, Quang Minh chính đại dẫn đầu đi về phía Vệ Gia đảo. Chiến thuyền còn lại do Sở Vân thống lĩnh, chậm rãi bí mật tiến về vùng biển của Vệ Gia đảo. 14 thế lực liên minh vây công thư Gia đảo, trong đó có Thiết gia, Hoa gia, Trữ gia và Phương gia là thế lực nhất lưu, còn lại đều là thế lực nhị lưu. Trong đó Quả Nhiên Vệ Gia đảo thuộc về thế lực nhị lưu. Bởi vì một trong bảy đại kỳ cảnh rừng rậm san hô trên tinh châu, cho nên khách du lịch tương đối nhiều. Nói về lợi nhận thu được, trước kia thư gia đảo thúc ngựa không đuổi kịp, hiện tại buôn bán mối biển mới có thể sánh ngang bọn họ. Vùng giáp giới khu vực biển của vệ gia và thư gia, thư gia đảo cường thế quật khởi, vệ gia đảo tự nhiên không thể ngồi nhìn, huống hồ bản thân còn ký kết hiệp nghị buôn bán mối biển với thư gia đảo các lợi ích xung đột khiến Vệ Gia Đảo gia nhập liên quân, đồng thời phái đại tướng cao nhất là Tác Nam. Tuy Vệ Gia Đảo chỉ là thế lực nhị lưu, thế nhưng vì thắng trận nhiều, cho nên lực lượng vẫn tương đối dư thừa. Thiết lập 3 hạm đội, một hạm đội quanh năm đóng quân tại cảng chính, hai hạm đội tuần hành quanh biển. Bây giờ tên đại tướng Tác Nam đã bị ta tiêu diệt. Kế nghi binh lần này nếu có thể thành công một nửa, ắt có thể tiêu diệt hai hạm đội kia, nếu như toàn bộ có thể thành công, đánh hạ Vệ Gia đảo cũng không phải là việc khó. Sở Vân nhìn Kim Bích Hàm không rời, trong lòng âm thầm tính toán. Trong trí nhớ của kiếp trước, từ nay đến nửa năm sau, Ninh Gia đảo xuất hiện một nhân vật thiên tài tên là Trử Thiên Vương. Hắn đứng đầu đàn luận, sửa lại những tác phong âm nhu mềm yếu của Ninh gia, hành sự cương ngạnh mà lại điên cuồng. Hắn chính là người thống lĩnh ở đây, một năm rưỡi sau dùng kế nghi binh, một đêm công hãn vệ gia đảo khiến thế nhân khiếp sợ. Sở Vân càng lúc càng cảm thấy được điểm tốt của ký ức kiếp trước, lúc này chính là tham khảo chiến thuật của Trử Thiên Vương, cho dù không công hãn được vệ gia đảo, cũng có thể khiến cho vệ gia đảo tổn thất nặng nề. Trong thời gian ngắn không thể gia nhập liên minh Thảo phạt thư gia đảo. 2 giờ sáng, Sở Vân giao phó, nhóm Kim Bích Hàm công khai đi tới vệ gia đảo, mà nhóm Sở Vân trong bóng đêm lặng lẽ hành trình. 3 giờ sáng, Sở Vân tới khoảng cách gần, từng bước từng bước chậm lại, lệnh cho hạm đội bí mật ẩn nấp trong bóng đêm. Vệ gia chủ đảo là đảo cấp thành, bên trong có mấy đảo cấp trấn. Đảo cấp thôn như những hạt minh châu làm đẹp toàn bộ khu vực biển vệ da. Sở Vân nhìn thoáng qua mấy tên lính canh gác trên đảo, lúc này cũng không thể đi tới được, nếu đi tới sẽ rút dây động rừng, đợi một thời gian dài đằng đẵng, nhất là chờ đợi như thế này càng thêm nung nấu. Bây giờ là lần đầu tiên Sở Vân dùng kế tập kích bất ngờ, cũng biết trong đó vô cùng mạo hiểm. Thật lâu sau từ xa xa nhìn về phía vệ da đảo, nhưng vẫn không thấy hỏa quang báo hiệu. 4 giờ sáng, Sở Vân thong thả đi trên mũi thuyền, thỉnh thoảng lại nhìn về phía vệ gia đảo, trong lòng âm thầm lo lắng, ước chừng đã trải qua 3 tiếng, kế nghi binh tập kích bất ngờ rốt cục tiến triển thế nào? Tiếp cận thành công hay đã bị phát hiện? Một lúc sau, Sở Vân biết bản thân mình phải đưa ra quyết định, trời đã hừng sáng, nếu chính mình còn đợi nữa tất hành tung sẽ bị bại lộ. Vậy rút lui hay là tiếp tục đi tới? Nhận định của hắn về cuộc chiến có phần thiếu sót. Thông thường chiến đấu trên biển đều dùng cờ tín hiệu để báo tin tức. Yêu thú truyền tin có giá trị rất cao và vô cùng quý hiếm. Chỉ có số hạng đội quốc đảo có trang bị một ít. Trên quần đảo chư tinh hầu như không có. Sở dĩ, ban đêm chiến đấu trên biển tất cả đều mờ mịt. Bởi vì thế không thể thấy được cờ lệnh. Hai lần Sở Vân chiến thắng trên biển, một lần là nhóm hải tặc Tàn Lang, một lần là đại tướng Tác Nam. Tất cả đều là hỗn chiến, cờ lệnh mất đi hiệu lực, nhất cử đánh bất ngờ mà thắng. Bây giờ hắn cũng đối mặt với khốn cảnh như vậy. Toàn thân Sở Vân chấn động, vẻ mặt hiện ra niềm vui khôn xiết, rốt cục hắn cũng thấy được hỏa quang từ phía Vệ Gia đảo. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Trương 192, tấn công vệ gia đảo, hạ, đột kích, đột kích, toàn bộ hạm đội đột kích, hán hô lớn, bảo thuyền đầu tàu gương mẫu bổ gió chém sóng, phía sau còn có 8 chiến thuyền bình thường như sói như hổ sông tới. Cái gì kia? Một hạm đội quân địch, đầu tiên lính canh gác phát hiện hạm đội này, liền mở to hai mắt không thể tin nổi, mau, mau nối các tuyến phòng thủ chặn lại có người hét lên một tiếng kinh hô, nhất thời người ngã ngửa đổ, nhưng mà sự việc xảy ra quá nhanh. Hạm đội của Sở Vân xuất hiện quá bất ngờ, khiến cho bọn chúng không kịp phản ứng. Ứng đã chọc thùng tuyến phòng thủ nghênh ngang mà đi, để lại một đám đông người trừng mắt há mồm mà nhìn hạm đội hùng hổ tiến về phía vệ da đảo cuồn cuộn như sóng biển. 5 giờ sáng, Sở Vân chạy tới vệ gia chủ đảo, liếc mắt nhìn lại trông thấy trên cảng hỏa diễm ngập trời, khói đặc cuồn cuộn, gần 19 thuyền bừng cháy hừng hực rơi vào cảnh ngưng trệ, trên đảo đã trở một đống hỗn độn, thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc, rơi vào một mảnh hỗn loạn. Điều khiến người khác đặc biệt chú ý đến là đại yêu long quy thân cao mấy trượng giống như một ngọn núi nhỏ, đầu đá lung tung trong vệ gia thành, tản ra khí lực đáng sợ điên cuồng như ma. Sở Văn vui mừng khôn xiết. Hắn hiểu rằng toàn bộ kế sách đã được thực thi, Long Quy này chính là đại yêu trong địa đàn. Hắn chiếm mũi tàu, rút Túy Tuyết đao ra, đứng phía sau binh sĩ hét lớn, địch nhân mất cảnh giác, tự cho là mình phòng ngự chắc tuyệt, để chúng ta tập kích bất ngờ thành công, không cần tốn nhiều sức, chúng ta đã quét sạch toàn bộ quân địch, lên đất liền chiến đấu. Tại sao có thể như vậy? Ngự yêu sư trong địa đàn của ta đâu? Hạm đội của ta đâu? Vì sao đại tướng thủ thành chậm chạp không đến? Vệ gia đảo chủ với mái tóc hoa râm, mũi chim ưng, khoảng chừng 6 mu ơi tuổi. Lúc này cầm trong tay một đôi thanh đồng câu cấp số đa yêu, nhìn Long Quy trong thành tàn sát bữa bãi, tức giận chửi ầm lên. Đảo chủ, thủ tướng tới chậm trễ, có rất nhiều gian tế đã lẩn vào trong thành, đang phá phách khắp nơi e là ngữ yêu sư trong địa đàn cũng lành ít dữ nhiều, đại yêu trong địa đàn rơi vào trạng thái cuồng loạn, địch ta chẳng phân biệt được. Hạm đội của chúng ta đã bị tiêu diệt toàn bộ. Thủ tướng thân mặc giáp trụ cấp số tiểu yêu, trong tay cầm binh thiết hoàn đại đao cấp số đại yêu, quỳ rạp trước mặt đảo chủ, ngữ khí cấp bách báo. Cái gì? Vệ gia đảo chủ nghe vậy, toàn thân chấn động, thoáng chốc giống như người chết, sắc mặt trắng nhợt. Hắn khó có thể tin được liền ngửa mặt lên trời hét lớn, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vệ gia chủ đảo của ta phòng thủ kiên cố, vì sao thoáng chốc lại có thể trở thành bộ dạng như vậy? Sự tình biến đổi quá nhanh, quá đột ngột. Đêm trước vẫn yên tĩnh bình yên, tất cả đều phát triển theo một chiều hướng tốt, vệ gia đảo chủ đã chuẩn bị đầy đủ, lúc này chỉ còn chờ bay công thư ra, có thể mang về nhiều lợi ích cho chính mình. Thế nhưng thật không ngờ vừa mới ngủ được không lâu, đã bị tiếng ồn gây rối làm giật mình tỉnh giấc, hắn đang muốn mắng to kẻ nào dám gây rối, đột nhiên tiếng nổ mạnh truyền đến, liên tục không dứt. Hắn vội vàng trèo lên cao nhìn xuống, liền thấy một trận không cho hắn kịp trở tay. Ngoài quân cảng, đại hỏa bốc cháy tận trời, trên đảo là một mảnh hỗn loạn, dân chúng trên đảo chạy trốn khắp nơi. Đại yêu thú long quy trong địa đàn, Lúc này đang đấu đá lẫn nhau, rơi vào cuồng bạo không phân biệt được địch ta. Tuân lệnh vệ gia đảo chủ, thống lĩnh quân sĩ phòng thủ đến trấn áp. Kết quả đại bại mà về, ngược lại dẫn Long Quy cuồng loạn vào vệ gia thành. Ngươi chỉ uy kiều gì vậy, ngay cả trận hình cơ bản cũng không có. Vậy nghĩ có thể trấn áp được Long Quy sao? Vệ gia đảo chủ phằn. Hứng lại, cố trấn tĩnh, nhưng ngữ khí không che giấu được nỗi kinh hoàng kiển trách thủ tướng quỳ trong sân, ngươi thật đã làm ta quá thất vọng rồi. Lúc này đây ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, giúp ngươi lấy công chuộc tội. Trong ngày hôm nay, trước tiên phải dẫn Long Quy ra khỏi vệ gia thành không thể để nó phá phách thêm. Tạ ơn đạo chủ ban ơn. Mặt tướng xin tuân lệnh. Thủ tướng kia đứng dậy, đang định thoái lui, bỗng nhiên xoay người khu oa đại đao trong tay, chém tới vệ gia đạo chủ. Biến cố này tới quá nhanh. Vệ gia đạo chủ bất ngờ, nhưng trông thấy trước mặt ánh đao sáng ngời như sét đánh, mang theo cuồng phong gào thét, hung bạo xông tới. Giờ khắc này, hai con mắt hắn co lại, tóc gáy dựng ngược, sắc mặt tràn ngập vẻ kinh hãi. Nguy hiểm trước mắt, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu đã cứu mạng hắn, tay phải hắn theo bản năng vô ý giơ thanh đao câu lên. Phịch, đao câu chạm vào nhau, vệ gia đạo chủ loạng choạng liền lui về phía sau 3 bước. Thủ tướng kia tiếp tục chém tới, ánh đao vừa lóe lên nhất thời chém đứt cánh tay phải của vệ gia đảo chủ. A! Phong Ma Câu, vệ gia đảo chủ bị thương nặng, trong tình thế cấp bách, đột nhiên quát lên một tiếng. Tay trái quang thanh đồng câu còn lại, giữa khoảng không phát ra một đạo câu ảnh màu xanh, giống như chim không tước xòe đuôi, ngăn cản đợt tấn công tiếp theo của thủ tướng kia. Sinh cơ bừng bừng, hắn tiếp tục quát lớn một tiếng. Vũ Thanh Ngọc yêu đái ở thắt lưng, nhất thời đái lưng tản ra một ánh sáng màu xanh trong suốt, bao phủ toàn thân, lập tức cầm máu chỗ cụt tay, chỉ là cánh tay bị đứt không thể tái sinh lại. "Vì sao ngươi phản bội ta?" "Không đúng, ngươi không phải hắn." Vệ gia đạo chủ lão đảo vài bước, lui về phía bức tường, nhìn chằm chằm thu tướng kia từng bước tới gần, rất nhanh phát hiện hắn không phải người một nhà. Ngươi dùng đạo pháp gì để ngụy trang? Huyền diệu như vậy, cư nhiên bên ngoài không một kẻ hở. Trên mặt Vệ gia đạo chủ tràn ngập oán hận xen lẫn phẫn nộ, trợn trừng mắt nhìn thủ tướng kia. Sắp chết đến nơi rồi, vẫn còn nhiều lời vô bổ như vậy. Thủ tướng kia cười nhạt, bỗng nhiên cảm thấy không ổn, vẻ mặt đối phương hận không thể ăn sống nuốt tươi chính mình, thế nhưng đối mặt với cái chết không hề hoang mang lo sợ. Được Mối thủ hôm nay ta nhất định sẽ báo. Vệ gia đảo trụ vũ mạnh vào một nơi nào đó trên tường, nhất thời bức tường đảo lộn chuyển hắn đến một chỗ khác, lập tức biến mất trước mặt thủ tướng kia. Thật đáng ghét. Thủ tướng kia vội vàng chạy tới, lục lọi trên bức tường, không thấy bất cứ dấu vết gì. Bức tường kia kỳ thực là một chiếc cửa qua, mấu chốt chính là khi mở ra đã đảo lộn sang mặt khác. Không hổ là gia tộc đứng đầu về lĩnh vực kinh doanh. Bất quá nếu là Sở Vân, dựa vào đao pháp của hắn có thể bắt được Vệ gia đạo chủ. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, Vệ gia chủ cột tay, thượng, thủ tướng này chính là Kim Bigham, nàng sử dụng Kim Thiền Y ẩn nấp vào đây. Viên thủ tướng kia chính bị nàng giết chết, sau đó ngụy trang là hắn, ý đồ trực tiếp chém giết Vệ gia đạo chủ thật không ngờ tên cáo già này thật gian trá, chỉ có thể chém đứt một cánh tay của hắn để hắn chạy mất. Lúc này một tiếng ho hét rung trời hướng về phía bức tường. Kim Bích Hàm đưa mắt nhìn trông thấy đó chính là đám người nhan khuyết. Nàng vội vã hoàn nguyên thành thạch gia minh hội hợp cùng nhan khuyết. Trong lúc hỗn loạn vội hỏi tình hình, nhan khuyết gật đầu, phấn khởi nói: "Tất cả đều như thiếu chủ dự tính." Cảng quân sự của vệ gia đảo rất sâu nhưng cửa xuất cảng rất hẹp. Thuyền vận chuyển của chúng ta trang bị đầy thuốc nổ và các loại vật liệu gây cháy. Khi phát nổ, nhất thời cháy sạch phát ra tiếng kêu long trời lở đất, ảnh hưởng tới đội thuyền xuất cảng. Kết quả, tại cảng lửa lan tràn khắp nơi, không có chiến hạm nào chạy thoát được. Tốt. Hai mắt Kim Big Hàm hiện ra một đạo quang mang, lại hỏi: "Sở Vân đang ở đâu?" Nhan khuyết đáp: đã lên đất liền, đang chiến đấu ngoài kia. Đại cục đã định rồi. Sắc mặt Kim Big Hàm không giấu được vẻ tươi cười, bỗng nhiên nghiêm trang nói: "Mau, chúng ta cùng nhau truy sát vệ gia đảo chủ." Trong tay Sở Vân cầm túi tuyết đao, thống lĩnh binh sĩ tung hoành ngang dọc. Trong khi chạy tới vệ gia thành, Long Quy cuồng bạo đánh tan cửa thành. Trên người nó nhiều chỗ bị thương, máu tươi phun ra như mưa nhưng lại coi như không có cảm giác đau đớn, vẫn điên cuồng gào thét tàn sát bừa bãi bên trong thành.